Cô dâu Mạo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 15 Đã gần 10 giờ rồi Mà bạn báo kéo kế hoạch Vẫn chưa đâu vào đâu Tôi còn đang đau đầu Thì cái máy tính chết tiệt Lại bị nhiễm virus Toàn bộ dữ liệu đều mất hết Thế là công tòi, đành phải làm lại từ đầu, nhưng dùng cái máy này làm tiếp thì không ổn rồi. Liết thí trong phòng, vẫn có vài người không dùng đến máy tính, tôi lên la sang xin dùng nhờ. Chị ơi, máy của em bị hư rồi, không biết chị có thể cho em mượn tạp máy chị một lúc được không ạ? Tôi nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Đã nhờ người ta thì phải làm như vậy chứ, khi Ấy vậy, mà tôi có ngờ đâu. Chị ta phan cho tôi một câu, làm tôi bật ngỡ. Tránh ra chỗ khác đi, tôi phải dùng nó bây giờ. Mà có để không, tôi cũng không cho cô mượn. Chị ta nói, rồi ngó lơ chỗ khác, xem như tôi không khí. Tiếp sau lời chị ta là những chàng cười hữu cực của mấy người còn lại trong phòng. Phải rồi, phải rồi, hô hô. Ha ha. Vậy là sao hả trời? Tôi có làm gì đắc tội với họ đâu, mà lại đối xử với tôi như vậy. Tôi thậm chí mới gặp họ lần đầu mà. Tôi căng ốc, cố lục lại trí nhớ mình xem thử mình có làm gì nên tội không. Và dĩ nhiên là không hề. Nhưng họ đã tỏ thái độ như vậy rồi, chẳng lẽ tôi còn mối mặt đứng đây sao? Quay về bàn làm việc của mình, tôi tiếp tục làm bản báo kéo bằng cách viết tay. Phía sau những ánh mắt vẫn nhìn tôi không thiện cảm nhưng tôi mặc kệ. Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo này. Xong, tôi thở theo nhẹ nhõm, buông viết, lắc lắc cái tay mọi nhừ, hít tôi đã phải bỏ cả bữa trưa để làm xong nó. Đã 2 giờ chiều, tôi mang bản báo kéo đến phòng hắn theo lời của chị trụng phòng. Thấy tôi, hắn không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi một câu rất ngắn gọn. Đến rồi à? Vậy, vậy là sao? Chẳng lẽ hắn biết mình sẽ đến đây? Vậy, cái bản báo kéo này chính xác là hắn bảo chị trụng phòng để cho mình làm rồi. Hơ, anh giỏi lắm vịt hùng, tính ghi ép lực cho tôi chịu khung nội mà tự động. Bỏ việc ở đây hả? Anh đừng có mơ. Tôi mà nghĩ thì hai người được tự do à?